các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của anh ta. Tôi đưa tay vào trong túi quần lấy nhanh điện thoại ra, rồi bấm gọi nhanh đường dây nóng, báo tình hình trước mắt cho công an nghe. Nhận được cuộc gọi của tôi, khoảng 20 phút sau, có hai xe máy cũng vừa tới. Nhìn bốn anh công an bước tới, tôi run run chỉ tay vào xác của người đang nằm trên vũng máu mà nói: "Các anh ơi, anh này nhảy từ trên tầng cao xuống, em đã nhìn thấy anh ta rơi xuống đất." Anh công an đứng trước mặt của tôi nói với tôi như muốn giúp tôi bình tĩnh lại. Anh công an nói: "Em cứ bình tĩnh lại đã. Vừa rồi em nói là tận mắt nhìn thấy người này nhảy từ trên tầng cao xuống hay sao?" Tôi gật đầu rồi chỉ tay về phía căn nhà trước mặt, rồi gấp gáp trả lời anh công an: "Em nghe thấy tiếng hét của anh ta, em nhìn lên thì đã thấy anh ta rơi xuống đất rồi. Em không rõ là anh ta nhảy từ tầng bao nhiêu và ở tầng nào rơi xuống." Anh công an nhìn tôi rồi chuyển hướng ánh mắt nhìn lên trên cao. Theo cái hướng tay của tôi chỉ, thì một anh công an đang ngồi ở bên cạnh xác của người kia lên tiếng. Anh ta nói với anh công an đang đứng trước mặt của tôi. Lại còn chọn cái chết bằng cách tự tử. Thanh niên thời nay sao lại suy nghĩ bồng bột như vậy chứ? Nhưng quan sát được thì chắc cậu thanh niên này phải nhảy từ trên tầng cao lắm đấy. Thì mới có thể mặt vỡ và đầu cũng nát ra như vậy. Hai anh công an đứng lên rồi nhìn một số căn nhà trước mặt Một trong hai anh công an chỉ tay về hướng một căn nhà 5 tầng mà nói, "Chắc cậu thanh niên này phải nhảy từ tầng cao nhất của căn nhà này rồi." Nhìn xem, mấy căn nhà trước mặt thì chỉ có căn nhà này là cao nhất mà thôi. Các anh công an xác định được mục tiêu là tiến hành vào việc ngay. Một anh công an đến trước mặt của tôi hỏi thêm một số thông tin rồi cũng để cho tôi đi sau đó, đã lấy số điện thoại của tôi cung cấp và nói với tôi rằng sẽ liên hệ khi cần. Tôi trở lại phòng trọ mà vẫn chưa hết cảm thấy khó hiểu, tại sao tôi lại nằm ngủ ở ngoài đường mà nơi đó lại là hiện trường của một sự việc nhảy lâu tự tử như vậy, thì quả thực đã làm cho tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Đứng trước cửa căn phòng trọ, tôi thấy cửa lúc này không có khóa mà chỉ có khép hờ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ bởi chảnh nhẽ, tôi đã mở cửa phòng trọ rồi tự mình đi tới đó, trong khi tôi lại không nhận thức được hành động của bản thân đã bị nghĩ gì hay sao. Tôi mở cửa bước vào phòng thì nhận ra Hương không còn ở đây nữa. Còn không hiểu cô ấy đã bỏ đi đâu thì bên ngoài một giọng nói làm cho tôi giật mình quay người lại nhìn. Anh bỏ đi đâu vậy? Em ngủ dậy không có thấy anh ở trong phòng. Tôi nhận ra người đang hỏi tôi là Hương thì tôi cũng đã nhanh chóng lấy lại được một phần hồn vía của tôi trở lại vì vừa bị cô ấy làm cho giật mình, tôi trả lời. Anh không biết làm sao nữa. Anh tỉnh lại thì đã thấy anh nằm ở ngoài đường. Anh còn nói tới đây. Tôi đã khựng lại bởi tôi không muốn nói ra cái sự việc đáng sợ mà tôi vừa tận mắt chứng kiến cho Hương nghe, vì sợ sẽ làm cho Hương bị ám ảnh rồi sẽ khiến cô ấy sợ. Hương xoạ mái tóc dài phủ kín vai, nếu không nhìn thấy cô ấy từ trước thì tôi còn tưởng rằng cô ấy là ma chứ không phải là người mất rồi. Bước nhẹ qua người của tôi, Hương đi lên trên giường rồi leo lên trên nằm. Cô ấy đưa tay kéo chăn lên đắp tới ngang mặt, rồi khẽ xoay người quay mặt vào bên trong tường mà không nói thêm một câu nào nữa. Kể ra thì tôi cũng thấy gương thật là lạ, bởi vì tôi còn chưa nói hết câu mà Hương thì lại không hề tò mò muốn biết câu nói của tôi là đang nói ra là gì. Cô ấy cũng chẳng tỏ ra là quan tâm tới câu nói của mình và đang giang dở. Tôi nằm xuống lại chỗ ban nãy tôi đã ngủ mà trong đầu thì vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại đang nằm ở đây, trong phòng trọ của chính mình vậy mà chỉ một ít giờ trước khi tôi tỉnh lại thì ở một nơi khác như vậy. Sáng ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, tôi đã tỉnh ngủ vì tiếng chuông báo thức làm phiền. Ngồi dậy tôi đang ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lên vươn vai thì bất ngờ, tôi đã phải lấy tay bịt mũi lại bởi tôi đang ngửi thấy một mùi hôi thối, giống như mùi của một con chuột chết vậy. Tôi đứng dậy đi kiểm tra khắp phòng để xem con chuột nào chết trong đây, mà tôi lại không biết. Cho tới khi tôi dừng trước bàn kê ngay cạnh cửa sổ, thì điều làm cho tôi ngỡ ngàng, tê mức hai mắt trợn ngược hẳn lên. Đó chính là đồ ăn mà tôi đã mua cho Hương tối qua, lúc này đều đã đang bốc mùi hôi thối. Hơn thế nữa, bên trong cái bát đựng đồ ăn đó hiện tại đang có những con giòi đang không ngừng bò lúc nhúc trông thật là kinh dị. Tôi mở cửa ra làm cho ánh sáng chiếu thẳng vào bên trong phòng. Tôi nhìn thấy Hương đưa tay kéo chăn lên trên trùm kín cả đầu, thì thầm hiểu chắc tại tôi vừa mở cửa làm cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong phòng làm cho cô ấy khó ngủ. Tôi đưa tay cầm hai cái bát đang không ngừng bốc mùi hôi thối đó lên, rồi nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, đặt cái bát đồ ăn đã ô thiêu đó xuống trước cửa, quay người nhẹ nhàng đóng cửa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net